chương năm tám ai biết được, xảy ra chuyện gì vậy? Lại có cảnh giới tế đạo cấp 8 đi ra từ trong đó. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Tự xưng là cảnh giới tế đạo cấp 5, sau khi lừa được sự kiểm tra của vô căn chỉ địa đã khôi phục cảnh giới ban đầu. Là cảnh giới tế đạo cấp 8, lại sợ hãi như vậy. Bọn họ ở trong đó rốt cục đã trải qua chuyện gì rồi ai biết được mọi người đều lắc đầu im hết cho ta tiêu hùng gầm lên cực kỳ tức giận giống như hổ gầm rồng gầm quảng trường vô căn đột nhiên trở nên yên tĩnh trên mặt tiêu hùng đầy máu chảy ra từ trong mắt ông ta nhìn chằm chằm vào ông lão cảnh giới tế đạo cấp tám rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngươi nói đi thụp ông lão sợ hãi quỳ thụp xuống đất lão tổ tôi cũng không biết thánh tử bảo tôi canh giữ cổng truyền tống không cho người khác đi ra khi tôi nhìn thấy thánh tử bọn họ lần nữa thì đã như thế này rồi cần ngươi có tác dụng gì chứ tiêu hùng tung ra một cú đấm cực kỳ dữ dội ông lão biến thành xương máu ông ta ngẩng đầu rất ngưng trọng nhìn về phía vô căn chỉ đỉa vô lượng xích rốt cục đang ở đâu Đế nhi đã trải qua những gì ở trong đó. Chết tiệt, tiêu hùng vừa rồi muốn lập tức kiểm tra vô lượng thước. Không ngờ, vô lượng thước căn bản không nằm trong tay tiêu đế. Vậy thì, chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là tiêu đế đã dùng vô lượng thước, nhưng vẫn bị đánh thành như thế này. Soạt, y lúc này, một đạo kim quang xuyên thấu bầu trời phía trên vô căn chỉ địa một cây thước vàng bay ra, mang theo đế uy bùng phát, biến thành một ngôi sao băng xuyên qua bầu trời. đây là võ lượng thước, mọi người trong quảng trường cứng đờ, kinh hãi nhìn về hướng vô lượng thước bò. trời, rồi nhìn về phía nhà họ tiêu, gương mặt đầy kinh ngạc. nhà họ tiêu lại mang theo binh khí đại đế vô lượng thước vào sao? trời ạ, đây là binh khí đại đế đấy. Vừa rồi bộ giảng của vô lượng thước dường như cực kỳ sợ. Hái, rốt cục trong đó đã xảy ra chuyện gì? Toàn quảng trường náo động. Sắc mặt Diệp Thí Thiên ngưng trọng, không khỏi nhìn về phía lối vào vô căn chỉ địa. Minh Nhi, còn tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy. Nếu thật sự không tìm được thứ kia, vậy thì bỏ. Đi, trong đám người cổ tộc có một ông lão nheo mắt, có chút thú vị. Xem ra đứa trẻ nhà họ tiêu đã gặp gì đó rất đáng sợ rồi. Ở một bên, một bà già tuyết tộc nghỉ hoặc rốt cục là cái gì có thể khiến binh khí đại đế sợ hãi như vậy? Đừng quên, vô căn chỉ địa đã từng là chiến trường của đại đế. Ở phía tử vi đế tộc, một ông lão hơn 80 tuổi tức giận nói. Lễ nào là, giết, mọi người đều giật mình, như nghĩ đến điều gì đó, hít một. Hơi khí lạnh, trước hồ máu, ha ha ha ha, thành công rồi, sắp thành công rồi. Chỉ cần hấp thụ thêm một binh khí đại đế nữa, bồn tháp sẽ hoàn toàn biến hình. Tiểu tử, chúng ta phải cùng nhau phát triển. Tháp càn khôn chấn ngục cười điên cuồng, vô cùng kích động. a ha ha tha te l cái này, diệp lỗi, diệp đông, diệp u-u, diệp khang đều nằm trên mặt. Death. Sợ đến mức tim gần như vỡ tung, Diệp Quỳnh ở một bên cũng không kịp xử lý vết thương của mình, chỉ có thể kinh ngạc nhìn mọi thứ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nóng rực, cũng vô cùng kích động. Nếu tiểu tháp được thăng cấp thành binh khí đại đế, hắn sẽ không sợ bất cứ ai trong cảnh giới tế đạo. Cho dù là đối mặt với cảnh giới tế đạo cấp 9, Diệp Bắc Minh căn bản không cần suy nghĩ sợ hay không sợ. Mà là nghĩ xem có nên giết hay không Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, tiểu tử, nhanh lên Bồn tháp cần xác định hình dạng phù văn cấp đế, cậu chọn đi Ở hầu hết cảnh giới đại đế, đều sử dụng khoa vấn vàng làm phù văn đế đạo Các phù văn chứa đựng sức mạnh pháp tác, vô cùng thần bí Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút dơ tay viết ra năm chữ hán giản thể của tháp càn khôn chấn ngục một hà cậu có chắc không tháp càn khôn chấn ngục choáng váng diệp bắc minh cười tự hào hán tực của hoa hạ ta không kém bất kỳ chữ viết nào cải nơi có diệp bắc minh tôi ở chữ viết của hoa hạ chính là pháp tắc đế đạo được tháp càn khôn chấn ngục gật đầu bass Năm chữ viết được ngưng tụ thành hình, vang rội, mạnh mẽ và sắc bén. Sau khi làm tất cả những điều này, trên thân của tháp tàn khôn chấn ngục không ngừng giao động khí tức cấp đế. Nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Dây tiếp theo, Diệp Bắc Minh quay đầu lại, ánh mắt rơi vào mấy người nhà họ Diệp. Đám người Diệp lỗi, Diệp đông, Diệp Uu diệp khang bò tới quỳ trên mặt đất thánh tử tha mạng chúng tôi thật sự biết lỗi rồi chúng tôi không nên rời khỏi thánh tử chúng tôi thề từ nay về sau sẽ theo sát bên cạnh thánh tử thánh tử chỉ cần anh nói một câu chúng tôi sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng phụt một đạo huyết quang lóe lên diệp bắc minh kinh ngạc nhìn sang Người ra tay lại chính là Diệp Quỳnh. Lúc này, Diệp Quỳnh đang cầm một thanh trường kiếm trong tay, máu nhỏ giọt tí tách. Đầu của Diệp Khang rơi sang một bên, vô cùng chấn động.